Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net kinh nghiệm bao nhiêu buổi họp đều như thế cả đọc kinh xong mọi người ngồi xuống ông phụ tá mới xo hai bàn tay vào nhau và tươi tỉnh nhìn cử tọa một cách thân tỉnhnh ông cũng chạc tuổi Quỳnh là nghề hớt tóc dạo ra tài chỉ có mỗi cái thùng gỗ vuông đựng hai chiếc tông đơ cách kéo con dao cạo bánh xà phòngng và bình xịt nước lá pha tí nước hoa loại rẻ tiền nhất ngày ngày ông chất hết lên yên xe sau Cùng với cái ghế xếp len lòi khắp các ngóc ngách trong trại. Nhà ông cũng gần nhà Quỳnh, ăn nhậu có nhau. Cho nên Quỳnh rủ ông vào hội và giao cho ông chức phụ tá hội trưởng để được vinh dựa ngồi kề cận Quỳnh như hôm nay. Làm nghề hớt tóc nhưng bẩm sinh ăn nói giỏi. Ông ghé tai Quỳnh thì thầm một câu gì đó rồi đứng thẳng lên nhập đề. Người tuy nhỏ nhưng giọng ông rất lớn, oang oang như chuông đồng. Kính thưa cha! Kính thưa anh Chủ tịch cùng toàn thể các quan bác có mặt hôm nay. Trước khi xin phép các quan bác để báo cáo công tác như thường lệ, tôi xin trình với các quan bác một tin vui của hội ta. Tin vui ấy thì chắc là mọi người đều đã biết, nhưng mà tôi vẫn xin nhắc lại để mà gọi là cho nó chính thức. Ấy là việc anh hội trưởng Phan Văn Quỳnh của chúng ta được bề trên chiếu cố đã ra nắm chức trưởng ấp Tân Hạ gần nửa năm nay. Thật là phần đạo phần đời đều chu toàn đem vinh dự chung về cho hội chúng ta nguyện xin thánh cả du quan thầy gìn giữ anh hội trưởng phần hồn cũng như phần xác để gánh vác việc nước mà vừa làm sáng danh chúa trên trại tiếng vỗ tay rào dào nổi lên Quỳnh đứng dậy cười nhũn nhặn cúi gặp người ái tạ đồng thời chấp cả hai tay xá xá mấy cái để tỏ lòng khiêm tốn mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Quỳnh họ nhận ra Là lúc này, dường như Quỳnh mới phát tướng, khuôn mặt đầy đạn hơn, lại nuôi thêm hàng ria mép, trông oai như nghị hách trong chuyện của Vũ Trọng Phụng. Quỳnh làm trường ấp đến cả nửa năm, nhưng hôm nay mới thực sự là lễ đăng quang. Và cái lễ đăng quang này cũng chính là do Quỳnh dặn dò ông phụ tá, soạn sẵn vài câu để ông phát biểu cho Long Trọng. Đúng như cha Hảo nhận xét, Làm chứng ấp tân hạ thì nhàn lắm, bởi vì không phải lo gì về mặt an ninh. Trại công giáo bất kỳ di cư trăm phần đều ghét cộng sản, cán bộ nào dám trà trộn vào đây mà tiên truyền. Thành ra công việc của Quỳnh chỉ còn toàn là những chuyện vớ vẩn mà thôi. Mà những chuyện vớ vẩn ấy, phần lớn, người ta lại cũng ủy hết cho cha xứ phân giải, chứ chẳng mấy khi nghĩ đến chính quyền. Quỳnh hướng về phía cha hảo, xá một cách thật dài, Quỳnh vẫn nhớ ánh mắt cha nhìn Quỳnh lúc nãy ở nhà thờ khi Quỳnh lên giặc lễ, nhưng Quỳnh chưa hiểu tại sao cha Hảo lại có cái nhìn lạ lùng ấy. Quỳnh linh cảm thấy có một cái gì đổi khác trong mối tình thân giữa ông và cha Phó xứ. Bởi vì lúc tan lễ, trước khi bước vào phòng họp này, ông đã sum sôe đón cha Hảo ở sân nhà thờ và mời cha ghé nhà ông ăn trưa với anh em trong ban chấp hành hội, nhưng cha lạnh nhạt từ chước, lấy cớ là bận. Tuy buồn Nhưng trước mặt mọi người, ông vẫn phải tỏ ra hết lòng tôn kính cha hảo như thường lệ. Ông hắng giọng rồi giọng giạc nói. <cười> kính thưa cha phó, thưa quý anh em. Chả nói quý anh em cũng biết. Tôi từ ngày về đây sống chung với anh em dưới sự hướng dẫn và bảo bọc của các cha. Tôi chỉ dốc một lòng thờ Chúa và phụng sự giáo hội. Chả bao giờ nghĩ đến chức quyền thế gian. Mãi đến cách đây 6 tháng. Cha Phó mới chỉ thị cho tôi ra nhận chức trưởng ấp. Vì Đức Vâng lời, bề trên đã bảo sao thì tôi phải xin nhận lãnh không dám cãi. Tôi chỉ xin tâm niệm rằng, dù làm việc gì đi chăng nữa, thì lòng tôi vẫn luôn luôn hướng về nhà Chúa, bắt chước gương lành Thánh Cả Du Xe để mà hoàn tất mọi nhiệm vụ. Xin quý anh em trong hội cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho tôi.